Nhưng siêu tầm cất giữ nhiều thế này thì đây là lần đầu tiên tôi được thấy. Quả thực là được mở mang tầm nhìn. Mình thúc nói rằng, ở nước ngoài có rất nhiều bảo tàng chuyên mua những xác cổ còn nguyên vẹn. Nhưng thầy xác này là một loại văn vật kết tinh vẻ đẹp vĩnh hằng của cách chết. Giá trị thương mại và giá trị văn hóa đều cực kỳ tỏ lớn. Lão nói với tôi rằng,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 Chính là vật tượng trưng của Pháp Gia Tường truyền được tạo ra ở núi Tử Dương Có thể soi chiếu trời đất Lễ nghĩa liêm sĩ tứ phương Theo ghi chép cổ Xưa kia dưới sông Hoàng Hà Có một xác con ba ba khổng lồ giấy gió dậy sóng Nhấn chìm thuyền bè Tần Vương đến sai người đem gương này treo ở cửa sông Đồng thời phái quân đến chấn giữ Cho đến khi nhà Hán thay nhà Tần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 Những viên ngọc cổ moi ra trên bình bánh tông đều có giá trị liên thành. Huống hồ là thứ ngày thường được Dương Quý Phi ngậm trong mồm. Vừa nói vừa nhau cái cổ về phía trước, toàn lẻ lưỡi liếm. Minh Thúc vội rụt tay lại. Chú có lẫn không thế? Giờ chưa được. Sau khi đổi chác xong, chú muốn liếm thế nào thì liếm. Muốn ngậm trong mồm cả ngày cũng chẳng sao cả. Lão thấy tôi chẳng nói chẳng rằng Tưởng là trả giá chưa xứng tầm Lại rút ra một cuốn tranh cổ Đèo găng tay Trải ra cho chúng tôi xem Lại bảo rằng chỉ cần tôi gật đầu Biếng ngọc đáy biển kia Cộng thêm bức lạc hề thê nghiu đầu Chân tích đời tống này Sẽ thuộc về tôi cả Tôi nghi bụng Não này thật lắm hàng xịn Cứ để mình mở mang tầm mắt đã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 tinh thần thành thời siêu thoát. Mình thúc nói đến tối, khi ánh sáng nhạt dần, con trâu vuốt nằm gặm cỏ dưới cây này sẽ trở về lán cỏ nghỉ ngơi. Đây là kiệt tác chân quý có 102 ở trên đời. Tôi lập tức ngẩng người ra, bực tranh này tuy đẹp, nhưng con trâu trên bức tranh có thể chuyển động được thì quả thực quá mức thần kỳ. Trước đây có nghe nói có tay buôn đồ cổ Đem ra hai bức tranh để dở trò Trong tranh có người lữ khách Dắt sau lưng một chiếc ô Đến khi trời mưa Thì ô mở ra Kỳ thực là hắn đã ngấm ngầm Cháo hai bức tranh với nhau Không ai biết rõ thì đều tin đó là thần vật Bực lạc hà thế nghiu đầu này E là cũng như vậy Nhưng ngay lúc đó Mình thúc đã che ánh sáng đi Nhìn lại con trâu giả trong tranh Quả nhiên đã về nằm cạnh lán cỏ Cái chỗ vốn dĩ châu ăn cỏ thì này hoàn toàn trống trơn. Tôi nhìn mà sững sở cả người. Bức họa cổ này lẽ nào do thần tiên vẽ nên trắng? Mình thúc cũng không giấu diếm. Nói thật cho chúng tôi biết. Bức họa này được nhuộm bởi một thứ mật dược trong hoàng cung. Để mới có hiệu quả kỳ diệu này. Mà dẫu không có chi tiết này thì bức lạc hề thế nghiêu đồ. Bán đi cũng phải mua được mười mấy căn hộ giác trò.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 Thì cái băng xuyên thủy tinh thi nghìn năm này Có tính cực hàn Âm khí cực nặng Nếu không có linh pháp của liên hoa sinh đại sư Mà Phật giáo Tây Tạng thở phụng Người thường tiến lại gần ắt sẽ mất mạng Gặp phải thứ ấy Tất cả các vật chấn thây cọt lại đều vô hiệu cả Nghĩ đi nghĩ lại Có lẽ dùng chiếc gương cổ kia Mới có thể cóm được nàng công chúa Trong lậu ma chín tầng già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 Những sạc hồ lá buôn bán Có không ít cái còn đủ bộ cả quan tài Mỗi lần bán một cỗ đi Đều phải đặt vào trong quan tài Một cọng hành Hành ở đây nghĩa là lưu hành Mong xua tan đi cái khí xui xẻo tạm mị Còn như băng xuyên thủy tinh thì Nói là sắc cổ chi bằng nói là tượng của tà thần Thì giống hơn Cho nên lá mới định dùng thần vật Là chiếc gương của sư tổ pháp gia Để chấn trạch Bằng không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 hoa ra não này chịu lỗ vốn như thế Tấm mà còn mong chúng tôi ra tay giúp trả. Giờ tôi đang có mấy nghi vấn Làm thế nào Minh Thúc lại biết được Việc chúng tôi tìm thấy tấm gương cổ Ở Vân Nam Chắc lão biết tôi và tiền Béo làm nghề đổ đấu Nhưng lão không thể biết chúng tôi Là những mô kim huyệu ý Đeo bùa mô kim Lẽ nào những điều này Đều do tiền Béo nói ra Hỏi ra mới biết mình thúc vốn chẳng quen biết gì tuyển béo Cũng chưa từng nói chuyện với cậu ta Mà bảo có một cao thủ bói toán Tinh diệu như thần Tất cả đều nhờ ông ta chỉ điểm Thoạt tiền Lão nhận được tin tức có chiếc gương cổ phát hiện ở Vân Nam Chuyển ra từ phàn Giập Viên Đã sai người đi thăm dò khắp nơi Mà không có kết quả Bèn tìm đến một lão thầy bói mù tự xưng là Thần chuyển thế của Trần Đoàn Lão Tổ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 Cái màu nhiệm má mà má quỷ khôn lường Lại kiềm cái chung của vân trường Cái mãnh của dực đức Cái dũng của tử long Và cái trí của xa cát lượng Tâm gương đó chắc chắn là do bọn họ đạp về Mình thúc lại nói Hôm nay tiếp kiến hài chúng tôi Những lời trong quẻ bói hôm trước Quả nhìn ứng nghiệm Lá tiền xình kìa quả là thần tiên sống Những cờ những số ngải bói ra Tựa hồ đuốc giỏi mai rùa, Thấu rõ từng trần cờ kẽ tóc, Ngài không những do trần đoàn lão tổ chuyện thế, Nói không chừng, Còn có chu văn vương nhập vào ấy chứ. tối với răng vàng nghe đến đây, Đều gắn bặm môi, Không dám bật cười, Nghe bụng với cái trình xem bói cỏi ấy, Mà cũng có thể xưng là đuốc giỏi mai rùa, Thế thì chúng tôi cũng có thể làm chu văn vương được. Xong lá mù lần này,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 Anh sẽ đưa các chú một món khác. Nói đoạn, liền rút dưới gầm kệ cỗ đàn ra, một cái bể xứ. Nóm cái bể hết sức cũ kỹ, hoa văn xanh trên viền bệ đã bị bao mòn, chỉ còn vài nét nhạt nhòa. Tôi và Giang Vàng thấy vậy, thì chẳng có hứng thú gì. nghi bụng lão này, thật là hám của. Chừa trao tiền là chừa múc cháo. Cái thứ hàng tã này, mang ra phát gia viên chắc bán được cho bọn bà khác. Mình thúc lại tỏ ra hết sức thần bí. Mòi trong cái bệ xứ một cái túi dầu nhỏ nhỏ. Thì ra trong bệ còn giấu đồ. Món đồ đó được bọc rất kỹ càng bằng giấy dầu. Phải đến 10 lớp. Thoạt tiền là cạo lớp sáp bôi ở phía ngoài giấy dầu đi. Sau đó mấy lần giờ từng lớp giấy dầu ra. Tôi và Giang Vàng trụm đầu lại xem. hoa già thứ được bọc kín mấy lớp kia là hai chiếc lá khô vàng. Tôi bắt chiếc giọng điệu của lão nói Bác có lẫn không thế Đây chẳng phải là lá khô sao Chúng tôi đường đường là mô kim hiệu ý Có thư minh khí nào chưa lọt vào mắt Tôi vừa nói Vừa nhón một chiếc lá lên xem sao Hình như cứng hơn lá thông thường Xong tuyệt đối không phải là thứ hàng có giá trị gì Xem xong liền vất vẻ chỗ cũ Đánh mắt với rằng vàng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 thì không ai ngăn được đâu. em khuyên bác, bạc cứ đưa miếng ngọc vượng của dương đại mỹ nhân ra đi, cho để bác nhất điền lên, dỡ cả nhà bác ra tế mình thốt tưởng chúng tôi tức giận thật, sợ đắc tội, vội giải thích ngay. có lệnh không thấy chút nhất, cái thứ này sao lại là lá cây được nhỉ? là cây nào giống thế này? Đây là báu vật tôi mua lại của hải tặc Malacca đấy. Từ cái hồi tôi còn xuôi tờ buôn xuống Nam Dương kia. Đây là vầy rồng Là vầy rồng đấy. Để chứng minh, láp đồ đầy nước vào cốc trà. Rồi nhặt lấy một tấm láp vàng, nhẹ tay thả vào trong cốc. Chỉ kìm thấy cái thứ vầy rồng này. Vừa gặp nước, thực hẳn đã nở to ra gấp đôi. Màu sắc không chuyển từ màu vàng sang xanh.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 Có thể trị trứng hèn xuyến Còn như có phải là vầy rồng thật không Thì không rõ Có lẽ chỉ là vầy của một loài cá khổng lồ nào đó Vật này tuy tốt Nhưng không thuộc loại hiếm có kỳ lạ Không tiếp thực như miếng ngọc phượng kia Thành thử tôi vờ như không hiểu Nói với rằng vàng thứ này sao lại gọi là vầy rồng nhỉ Anh xem xem Có giống như cái món mà Mình vẫn hay nhậu Tên là gì anh nhỉ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 Thù xếp xong sẽ đi núi Côn Luân ở Tây Tạng thật à Tôi nói chứa coi hắn là khọm già Hồng Kông Khọm nhưng lại có tiền Tiền của khọm Hồng Kông cũng là tiền Anh em ta không thể kỳ thị bọn tư bản ấy được Tiền của chúng cũng không thể lấy trắng lấy trận được Ngoài ra trong tay Lão Lại có manh mối về răng tầm của ma quốc Tây Tạng Đôi bên có thể lợi dụng lẫn nhau Nhưng việc này sau khi về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 Khỏi phải nói tôi cả ngày chẳng được tích sự gì Trường Hải tập 4 kết thúc tại đây Băng xuyên thủy tinh thì xác thủy tinh ở sông băng. Bà Mục Kim Hiệu Ý của chúng ta Sẽ lại bắt đầu cuộc phiêu lưu vào sông bằng hay sao. Mời các bạn đón nghe vào những kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn, Nguyễn Thành vừa lập một trang trên Facebook. Địa chỉ facebook.com/mcnguyenthanh. Các bạn nào quan tâm đến giọng đọc Nguyễn Thành, mời qua trang đó để trao đổi. Xin cảm ơn.